Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net và tầm cảm hình ảnh tốt đẹp làm cho nàng nhớ mãi đến hắn. Trước mắt thấy viết sách sai sót là không nhiều lắm. Nếu muốn gặp lại, trở vì hắn ra quyển sách thứ hai hoặc là nàng sinh vẫn cần hắn khám, Khả năng là gặp nhau không cao. Như vậy hiện tại cần phải nắm chắc cơ hội. Tại giải hình lập tức đưa ra quyết định. Cần phải một fan giành lấy vinh quang. Về nhà, vừa lựa chọn trang phục và đạo cụ. Vừa gọi điện thoại cho y tá của hứa Thế Linh. Biết được Lâm Tư Hoàng, ngày mai năm giờ rưỡi sẽ tan sở, chắc chắn nàng sẽ chuẩn bị đi săn tim đi. Xế chiều, dài hình nắm chắc thời gian, thần sắc tự nhiên bình thản từ cửa hàng đi ra, đến nửa đường vừa vặn cặp Lâm Tư Hoàng, cất bộ liền đứng ở trước cửa xe, thể cơ hoàn toàn là phù hợp. Lâm Tư Hoàng đè mắt kính, ngữ khí không qua xác định mà cất tiếng hoài. Tại tiểu thư là cô tìm tôi sao? Bác sĩ là mà đây là lễ chữ bàn thảo đã viết xong rồi văn hay tranh đẹp anh xem nếu không có vấn đề gì thì sẽ chuẩn bị xuất bản à vâng hắn nhận lại chiếc đĩa mắt vẫn nhìn chăm chăm vào nàng cứ như là lần đầu tiên nhìn thấy nàng vậy mau hối hận đi còn nghĩ tới bổn tiểu thư cũng có thể biến thành mỹ nhân như vậy này hối hận đã giúp nàng giới thiệu đối tượng rồi chứ nàng không khỏi cười đắc ý lắc lắc mái tóc nói chờ đến lúc ra sách tôi sẽ gửi đến phòng khám cho anh nha vậy thì làm phiền cô rồi đừng khách khí về sau tôi cũng không quấy rầy anh Nếu có cơ hội gặp mặt, hẳn là tôi phải sinh bệnh tìm anh khám rồi. Hy vọng cô sẽ khỏe mạnh. Nếu lần sau việc mang thai mà tới tìm tôi thì là tốt rồi. Hánh thành tâm thành ý nói. Nếu như thế chính là tốt nhất. Hẳn nghe nói thật là dễ nhỉ. Mang thai đơn giản đến như vậy sao? Thời buổi này tìm được nam nhân tốt còn có hơn trên trời nha. Lần này có thể ra sách. Thật sự là rất cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi. hắn cũng ý thức được hôm nay chỉ sợ là lần gặp mặt cuối cùng. Cái gì nên nói thì nói ra. Những chuyện không nên nói thì cho nó đi vào im lặng. Kỳ thật là vinh hạnh của tôi. Thật là may mắn mới quen biết được với anh như vậy. Tôi cũng vậy. Không thể nói qua trơn một chút nào. Nàng thực sự đã mang đến cho hắn một sức sống mới. Thế giới của hắn đang nghèo nàn tự như hoang mạc cô cằn. Tôi đi trước đây, tạm biệt. Nàng nhớ tới lời của Trương Trị Uyên đã can dặn. Không thể lưu luyến, thật là vô tình, mới có thể làm cho người ta ấn tượng sâu sắc. Tôi đưa cô về nhé. Không thể nói rõ vì sao, hắn bỗng nhiên nghĩ không thể để cho nàng đi như vậy được. Không cần đâu, tôi còn có hẹn. Bóng dáng của nàng đã đủ tiếu sái mê người sao? tại dày hình không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được một ánh mắt nhìn chằm chằm vào lưng của nàng, cho nên nói rằng nàng đã thành công ư. Chuyện đã đến nước này, nàng không mong đợi gì nhiều lắm, chỉ hy vọng hắn có thể nhớ rõ là có người như nàng từng đến gặp hắn mà thôi. nhớ ý qua phụ sản phong vân cười, rốt cuộc cũng đưa ra thị trường. Tạ giày hình gửi qua bầu điện 300 bàn đến phòng cám Bên trong ghi rõ là đưa 20 bàn cho tác giả 280 bàn để bán đồ lấy chỉ nhận được từ Lâm Tư Hoàng một tin nhắn Đã nhận được sách cảm ơn nhiệt tình quá mà Kể cả dấu chấm cũng chỉ có 8 chữ Nếu nói một chữ ngàn vàng Thì nàng đã là tỷ phú rồi nha Loại sách này thuộc lại bán chậm Nhà xuất bản cũng không mong đợi nhiều Nhưng thường lệ lại, lại quảng cáo một chút Có thể là do khách quen của phòng khám quảng cáo dùng nên lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm. nhất là ở phòng khám, cứ mỗi tuần đều lấy thêm sách. Tạ Dài Hình đối với kết quả này là tương đối vừa lòng, nhưng cũng thấy trong lòng chán nản. về sau nàng cùng với Lâm Tư Hoàng sẽ không gặp lại nhau sao? Đến lúc hội họp sao ban, tổng biên tập đại nhân lại đặc biệt nhắc tới cuốn sách này. chúng ta cần phải tờ táng xong lên. tác giả cũng phải gặp mặt độc giả chứ. Bác sĩ Lâm rất là đẹp trai, có thể lợi dụng anh ta để đẩy mạnh tiêu thụ, tăng sự nổi tiếng, sách cũng có thể bán nhanh hơn. Anh ta không thích hợp làm nuôi sao, anh ấy rất là bận. Tại dây hình lập tức nhíu mày, theo những gì cô biết, con đường này chính là tử lộ. Tông biết tập nháy mắt mấy cái rồi cười nói. Lần đầu không cần phải kiêm tốn như vậy, cũng không có chuyện gì đâu. Ông A hay bà B đều cần phải danh tiếng chứ. Tôi sẽ thuyết phục anh ta, nhưng tôi không thể cam đan đâu. Cũng không muốn miễn cưỡng, sợ rằng hiệu quả sẽ không tốt. Ít nhất cần phải thuyết phục nhiều cho bác sĩ thấy rõ, nào là phương diện truyền thông rất là lợi hại. Rồi thì phóng sự chuyên mục, cô đi thử xem như thế nào. Được rồi, tôi sẽ tìm anh ta thương lượng. Như thế thật là rất tốt, vừa muốn cùng hắn nhân lạc, vất vả quá nào mới có một chút hy vọng nha. Họp xong tạ dài hình cả người tinh thần công yên, ngay cả ngón tay có chữ cũng đều trở nên loạn xạ, tự nhủ rằng như vậy là không được. Hẹn chỗ em đến co sách chưa bán, trời thừa cơ bắt đầu kể lề. Làm sao bây giờ? Tổng biên tập bảo chị đi tìm người ta đó. Trần Trị Uyên không cần hỏi cũng biết người ta là ai. Nhún vai rồi cắt lời. "Bản lĩnh chuyên nghiệp của chị đâu rồi hả? Chị là tiền bối của em cơ mà." Cậu không hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net